Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn, trân trọng gửi tới các bạn các chương tiếp theo của tác phẩm. Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Tác giả Quẫn Quẫn Hữu Yêu kính mời các bạn nghe truyện. Chương 161, ai chưa từng yêu mấy tên rác rưởi? Giang Yên Nhiên trong lòng bi thương không nói ra được a. Yêu thích tôi, đã nhiều năm như vậy anh không thích tôi. Lại tại thời điểm cha tôi rút về vốn cùng lấy đi tờ đơn giải trừ hôn ước mới nói yêu thích tôi. Tống Tử Hàng, anh thật là biết chọn thời gian đấy nhỉ." Đáy mắt Tống Tử Hàng thoáng qua một tia hàn quang. "Yên Nhiên, nếu như đây là trừng phạt em đối với anh, như thì anh sẽ nhận, nhưng nếu anh bây giờ thực sự đã biết mình sai lầm rồi, chẳng lẽ em lại không thể lại cho anh một cơ hội làm lại hay sao?" Giang Yên Nhiên mặt đầy cười lạnh nói Tống Tử Hàng, "Trong mắt anh, tôi có phải là người dễ lừa gạt như vậy hay không?" Tống Tử Hàng vội la lên, "Yên Nhiên, Anh thích em, anh thật sự yêu thích em. Rốt cuộc em muốn như thế nào mới chịu tin tưởng anh chứ? Coi như em không tin anh, em làm như vậy không phải là muốn phải anh hồi tâm chuyển ý sao? Muốn anh phải trở lại bên cạnh em sao? Anh thề anh về sau cũng sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa. Chúng ta tốt nghiệp xong liền kết hôn, em tranh thủ thời gian để cho Giang Túc Túc thu hồi lời giải trừ hôn ước của chúng ta được không? Em có biết hay không bởi vì em nhất thời muốn có thời gian tự do phóng khoáng nên đã đem lại cho hai nhà chúng ta rất nhiều phiền toái lớn. Rốt cuộc, một tia sáng cuối cùng trong con người của Giang Yên Nhiên cũng dập tắt. Anh có phần suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi chỉ muốn cùng anh không có chút dây dưa dễ má nào nữa. Xin anh không nên tới quấy rầy tôi nữa. Yên Nhiên, Tống Tử Hàng nhìn bóng lưng nữ hài quyết tuyệt rời đi. Vẻ mặt thở hổn hển, trong nhà trọ nữ sinh Sau khi trở về, Diệp Oản Oản phát hiện sắc mặt của Giang Yên Nhiên có chút khó coi. Cậu vẫn ổn chứ? Giang Yên Nhiên cười khổ nói nếu như hắn có thể có chút cốt khí, có lẽ tớ còn có thể coi trọng hắn một chút, nhưng không nghĩ tới hắn quay đầu liền đến cầu xin sự tha thứ của tớ. Diệp Oản Oản rất hiểu tâm trạng của Yên Nhiên vì cô đã từng như thế, đã từng có người trong lòng xem như tín ngưỡng huyễn diệt. Thở dài nói, nén bi thương nha. Ai lúc còn trẻ mà chưa từng yêu mấy tên rác rưởi. Giang Yên Nhiên bị cô trêu chọc bật cười nói nhắc tới thì thật ra chúng ta giống như có chút ít đồng bệnh tương liên. Thật ra thì tớ một mực cũng rất tò mò, trước kia cậu thích Cố Việt Trạch như thế, làm sao đột nhiên liền nghĩ thông suốt rồi? Diệp Oản oản ánh mắt hơi trầm xuống, nhàn nhạt nói, trong lúc vô tình tớ biết được một chút chân tướng mà thôi. Trong mấy ngày kế tiếp, Bởi vì kết quả cạnh tranh vẫn còn đang đi theo quy trình nên không có chính thức công khai ra. Cho nên chỉ có cực ít một nhóm người biết, người ngoại giới cũng không có biết kết quả. Bởi vì Tống Tử Hàng trước đây thổi phồng lên nên trong trường học hầu hết các bạn học đều cho là Tống gia lấy được rồi. Những ngày qua người gặp Tống Tử Hàng đều sẽ tiến lên chúc mừng. Chạy đi làm quen đủ loại với hắn. Trầm Mộng Kỳ bén nhạy phát hiện Tống Tử Hàng những ngày qua đối với chính mình trông như lòng có chút không yên cũng không biết có phải là bởi vì nhìn thấy Giang Yên Nhiên biến hóa đẹp đẽ lại động tâm hay không. Vô luận như thế nào, cô ta đều không thể để cho con mồi đến tay rồi lại chạy thoát. Vì vậy đối với Tống Tử Hàng Ân cần không ít, thậm chí chủ động hẹn hắn đi ra ngoài. Trong thời kỳ đặc thù này, Giang Yên Nhiên bên kia còn không có nhà ra tí tin tức nào. Tống Tử Hàng vốn là nghĩ muốn từ chối Mộng Kỳ, nhưng hắn lại không chịu được việc người trong lòng mình hiếm thấy chủ động như vậy cộng thêm gần đây bên phía Giang Yên Nhiên chịu quá nhiều khi dễ. Tâm tình ư đọng, vì vậy liền đáp ứng, cũng không quan tâm đến chuyện xảy ra mấy ngày này, đang mang theo Trầm Mộng Kỳ ở bên ngoài đi dạo phố, lại nhận được điện thoại trong nhà. Tống Tử Hàng tránh Trầm Mộng Kỳ đi nhận nghe điện thoại. Alo, mẹ, sự tình thế nào rồi ạ? Đầu kia điện thoại di động lập tức truyền tới âm thanh tức giận đến cực hạn của mẹ hắn Tử Hàng. Lần này Giang gia thật sự là quá tuyệt tình rồi. Chúng ta bây giờ ngay cả mặt của Giang Hải Triều cũng không thấy. Chẳng qua hắn chỉ cần duỗi duỗi tay một cái chỉ liền có thể giúp chúng ta giải trừ hoàn cảnh khó khăn. Nhưng hắn tình nguyện công ty chúng ta giá cao mua được thiết bị mặt rồi nhìn tất cả đều bỏ đi chứ cũng không nguyện ý hợp tác với chúng ta. Đây rõ ràng là cố ý muốn đem chúng ta ép đi vào trong chỗ chết a. Cái lão xốc sinh đó, lại có thể đối xử với chúng ta như vậy sao? Tống Tử Hàng nghe vậy giận dữ nói. Chương 162. Xả ra cơn tức này. Trong tuyệt vọng, thanh âm của Tống mẹ đã có chút ít điên cuồng. Mẹ sẽ không bỏ qua bọn họ đâu. Mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. A, Giang Hải chiều sao? Hắn cho là hắn ẩn nút chúng ta thì chúng ta không có biện pháp nào tìm ra sao? Muốn cho con gái mình trèo cành cao khác sao? Không có cửa đó đâu. Mẹ muốn để cho cái nha đầu chết tiệt kia thân bại danh liệt. Mẹ muốn xem về sau ai còn sẽ muốn hàng phía phẩm của Giang gia nhà hắn nữa. Mẹ, người muốn làm cái gì vậy? Con chớ xía vào, mẹ nhất định cho con xả ra cơn tức này. Chờ một chút, mẹ, mẹ, đầu kia điện thoại di động đã cúp không còn tí âm thanh nào vang lên nữa. Tống Tử Hàng chân mày nhíu chặt, không hiểu sao hắn lại có một loại dự cảm xấu. Trầm mộng kỳ vẻ mặt lo âu đi lên phía trước hỏi. Từ Hàng, phát sinh chuyện gì sao? Điện thoại của ai vậy? Không có việc gì, Tống Tử Hàng lắc đầu một cái. Không phải là em nghĩ muốn chụp hình sticker sao? Chúng ta đi thôi. Ừ, Trầm Mộng Kỳ một lòng muốn cùng Giang Yên Nhiên tranh đoạt. Hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều, cô ta đã đem những dị thường mấy ngày qua của Tống Tử Hàng đổ cho Giang Yên Nhiên hằn là cô Yên Nhiên đang giở trò quỷ. Cho dù cô ăn mặc trang điểm xinh đẹp lại là cùng với Sở Phong nị nị oai oai thì sao? Chẳng lẽ cô ta yên nhiên, thật coi mộng kỳ cô không biết ý đồ chân thật của mình sao? Nếu Giang Yên Nhiên không dùng thủ đoạn không cùng đoạt người với cô ta, cô ta có lẽ sẽ không phí tâm tư như thế này. Đối với cô ta mà nói, càng là có người cướp đồ vật của mình, càng chứng tỏ vật đó càng có giá trị, thời điểm lấy được cũng càng có khoái cảm. Tại Trung học Thanh Hoa, không đến mấy ngày nữa chính là hội diễn văn nghệ nên mấy ngày nghỉ này, phần lớn học sinh đều chưa có về nhà tất cả mọi người đều đang tại bận bịu bố trí phòng học lễ đường cùng diễn tập tiết mục. Bên trong nơi diễn ra hội diễn đại lễ, các lớp học chính đang xếp hàng diễn tập, đám người nhộn nhịp, dị thường náo nhiệt. Lớp 12 lớp A báo lên tiết mục là múa ba lê. Giang Yên Nhiên cùng Trầm Mộng Kỳ đều tham diễn. Lớp A, cái kế tiếp là lớp A Hồ Thiên Nga. Người đến đông đủ chưa? Người chủ trì cao giọng hỏi. Chờ một chút, còn thiếu một người đang ở trên đường đi đến, lập tức sẽ đến liền." Đội trưởng đội Khiêu Vũ lớp A trả lời một câu, báo cho cô ấy nhanh lên một chút, "Biết biết, lớp chúng ta ai còn chưa tới à?" Có người hỏi, "Trầm Mộng Kỳ, cô ấy hôm nay đi ra ngoài." Đội trưởng trả lời, "Đi ra ngoài, đi đâu à, ngay cả diễn tập đều tới trễ." Buổi sáng tớ thấy cô ấy cùng Tống Tử Hàng cùng nhau đi ra khỏi cổng trường. Có người nhỏ giọng trả lời, Ồ, bỗng nhiên mọi người nhất thời phát ra âm thanh tỉnh ngộ. Đồng thời ý vị Thâm Trường hướng Giang Yên Nhiên đang ép mình trong góc nhìn lại. Sau đó thấp giọng xì xào bàn tán, Trầm Mộng Kỳ cùng Tống Tử Hàng hẳn là đã chính thức lui tới đi. Nhìn bộ dạng như vậy nhất định là vậy a. Nói gì thì nói đó đều trai tài gái sắc đấy. Họ thực sự thật xứng đôi. Dáng vẻ này có mấy người có a? Quấn quýt chặt muốn giữ lấy cũng vô dụng thôi lại có thể biên soạn ra lời nói dối có hôn ước từ nhỏ. Thật buồn cười a, cũng không phải sao, rõ ràng mình là đại chùy phá hủy uyên ương, còn muốn bêu xấu Trầm Mộng Kỳ nói người ta là người thứ ba. Giang Yên Nhiên bình thường tính tình ồn ào như Trương Bạt Hồ. Đắc tội với không ít người, cộng thêm cô thiên tư hơn người, Khiêu Vũ lại là tốt nhất, người ghen tị với cô không ít. Giờ phút này dĩ nhiên mọi người đều nhân cơ hội giễu cợt mấy câu rất nhanh đến phiên lớp A đi lên diễn tập, ở cửa phòng, tập một người phụ nữ trung niên mặc áo dài màu xanh đen đột nhiên khí thế hung hăng đẩy đám người ra hướng võ đài đi tới. Trong phòng học tất cả đều là học sinh, đột nhiên lại xuất hiện một người phụ nữ trung niên không quen nhất thời tất cả mọi người theo bản năng hướng nữ nhân kia nhìn sang. Mọi người chỉ thấy nữ nhân kia mặt đầy vẻ giận, giày cao gót đi thẳng tới phía Giang Yên Nhiên. Sau đó Không nói hai lời một cái tát tới mặt Yên Nhiên, ta đánh ngươi cái đồ tiểu tiện nhân không biết xấu hổ này. Chương 163. Một lòng một dạ, Tống Mẹ tới quá đột một giang Yên Nhiên tránh không kịp. Cứ như vậy mà bị một cái tát nặng nề vào mặt. Toàn bộ hội trường đang huyên náo thoáng chốc lại trở nên yên lặng như tờ. Tống Mẹ chỉ vào mặt Giang Yên Nhiên bắt đầu tức miệng mắng to nói đồ tiểu tiện nhân vong ân phụ nghĩa. Một nhà của cô đều là hàng phế phẩm, ban đầu ba ba cô muốn cùng Từ Hàng nhà chúng ta kết thông gia từ bé. Bây giờ được thế liền đem người một cước đá văng, xé bỏ hôn ước chèo cành cao khác, thật sự xem tống gia chúng ta là người dễ dàng bị người khác khi dễ lắm phải không? Cô ngược lại nói cho ta biết một chút đi, cô sau lưng Từ Hàng của chúng ta cấu kết với đồ mặt trắng nhỏ nào đó. Đứa đó họ Sở đúng hay không? Giang Hải chiều dạy con gái mình thật là tốt a có hôn ước còn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ngồi không đến khi có tiền liền đem tử hàng của chúng ta một cước đá văng, còn đem công trình vốn thuộc về nhà của chúng ta đoạt đi, muốn đem tấm ra chúng ta ép vào trong chỗ chết, ngày thường tôi đem cô trở thành đại tiểu thư để cung phụng. Cô thật đúng là coi mình thành phượng hoàng rồi. Bàn về tài mạo bàn về đức hạnh, có có chỗ nào xứng với con trai của tôi chứ? Nếu không phải bị cô làm cho trễ nải, con của tôi sớm đã tìm được chỗ tốt hơn con của tôi đối với cô một lòng một dạ, cô lại còn không biết điều. Ngại ba ngại bốn nói con tôi không đúng. Tống mẹ miệng lưỡi lưu loát mà ở nơi đó hùng hùng hổ hổ nói. Càng nói càng khó nghe. Giang Yên nhiên kính trọng đối phương là trưởng bối, từ đầu tới cuối đều không nói tiếng nào, thân thể tinh tế run rẩy, trên mặt trở nên hoàng hốt cùng chết lặng, cô làm sao cũng không nghĩ ra, ngày bình thường Tống A Di đối với chính mình ôn hòa từ ái như vậy. Trong lòng cô Cô đã xem bà thành người mẹ thứ hai của mình mà đối đãi. Người như vậy lại có thể nói ra lời ác độc như vậy sao? Chẳng lẽ cho tới nay biểu hiện yêu thích của bà đối với mình tất cả đều là giả sao? Cô từ đầu tới cuối đều cảm thấy là cô không xứng đáng với Tống Tử Hàng. Trong đám người, ánh mắt của Diệp Oản oản tại chỗ gò má ưng đỏ của Giang Yên Nhiên chớp mắt một cái. Đáy mắt xẹt qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Ngay sau đó, cô đột nhiên cất giọng nói khoa trương lớn tiếng kinh hô lên. Trời ơi, Giang Yên Nhiên cùng Tống Tử Hàng lại có hôn ước, cái này làm sao có thể a? Tống mẹ còn đang mắng người lại nghe có người nghi ngờ. Nhất thời càng thêm sức, quét mắt nhìn tất cả mọi người đang đứng tại chỗ một cái. Lời thể son sắt mà mở miệng nói, làm sao không có khả năng? Tiểu tiện nhân này có phải hay không gạt người nói cô ta cùng Tử Hàng nhà chúng ta không có tí liên quan nào. Tôi nói cho các người biết, Hai từ hai nhà chúng ta từ nhỏ đã có hứa hôn lúc còn trong bụng mẹ. Gia trưởng hai bên tất cả đều xem qua đã biết là nam và nữ. Còn có trao đổi qua danh thiếp đấy, trong lòng chúng ta có người nào không biết hai người bọn họ đều đã là một đôi. Con của tôi đối tốt với cô ta như vậy, một cách toàn tâm toàn ý xem cô ta như công chúa mà cưng chiều. Cô ta làm sao có mặt nào mà phủ nhận, các ngươi nhìn cho rõ ràng bộ mặt thật của tiểu thiện nhân này đi. Sau lưng con của tôi bên ngoài lăng nhăng, còn ỷ vào đại nghiệp của gia đình mình muốn đem công ty chúng ta phá sản. Trong thiên hạ tại sao có thể có nữ nhân ác độc như vậy chứ? Cách nghe được Tống mẹ nói ra lời nói này, tất cả mọi người đang vây xem đều ngây ngô ở nơi đó. CMN, bà ta đang đứng ở đó nói cái gì vậy? Tống Tử Hàng cùng Giang Yên Nhiên thật sự có hôn ước. Bà ta lại còn nói, nói Tống Tử Hàng đối với Giang Yên Nhiên một lòng một dạ. Tống Mẹ phát hiện ánh mắt những người xung quanh nhìn lấy chính mình có cái gì rất không đúng, nhưng lại không hiểu rốt cuộc có vấn đề chỗ nào. Diệp Oản oản giễu cợt nhìn bà ta một cái, nhất thời dùng một bộ dạng đáng thương cực kỳ cùng giọng nói chất vấn mở miệng nói: "Không có khả năng, vị này A Ji, người nhất định là đang nói láo. Bạn gái hiện nay của Tống Tử Hàng rõ ràng là Trầm Mộng Kỳ. Hắn cùng Giang Yên Nhiên không có quan hệ gì a?" Tống mẹ làm sao có thể chịu đựng được loại nghi ngờ này? Nhất thời giận dữ, không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói, "Tôi nói láo sao? Tôi là mẹ của Tống Tử Hàng, tôi nói mà còn có thể là giả sao? Rõ ràng là cái tiểu tiện nhân này đang gạt người. Trầm Mộng Kỳ là người nào? Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì đó?" Chương 164. Đổi trắng thay đen, Diệp Oản Oản không phục mở miệng nói, "Mộng Kỳ là của bằng hữu tốt nhất của cháu." Cô ấy nói cô ấy mới là bạn gái quang minh chính đại của Tống Tử Hàng. Mọi người chúng ta ở đây đều biết điều đó. Phu nhân tại bạn sao có thể nói đài, lung tung như vậy? Người nói như vậy há chẳng phải là đang vu khống mộng kỳ nhà chúng ta là người thứ ba sao? Người thật là quá đáng. Cô cô nói cái gì? Bạn gái của Tử Hàng, Tống mẹ sắc mặt ngẩn ra. Ánh mắt rơi vào trên gương mặt xinh đỏ của Giang Yên Yên. Đáy lòng không khỏi hiện lên một chút bất an, nghe đến đó Cơ hồ tất cả mọi người đều đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Sau đó đã không cần dịp hoàn hoàn chính mình lên tiếng. Một người nữ sinh bên cạnh Tống mẹ nói với Tống mẹ cô là mẹ của Tống Tử Hàng. Vậy cô có biết hay không? Tống Tử Hàng ngay tại trước mặt bạn học toàn trường nói hắn cùng Giang Yên Nhiên không có bất cứ quan hệ nào. Còn nói hôn ước căn bản không có tồn tại. Chẳng qua là người hai nhà đùa giỡn mà thôi. Hơn nữa ngay trước mọi người tỏ tình với một cô gái khác. Tống mẹ phục hồi tinh thần lại, lập tức nổi giận nói: "Chuyện này, cái này không thể nào xảy ra được a. Con của tôi làm sao có thể làm loại chuyện này? Các ngươi đừng có ngậm máu phun người." Xung quanh không ít người đều nghe không nổi nữa, mồm năm miệng 10 mà mở miệng nói: "Chúng ta làm sao có thể ngậm máu phun người? Những chuyện này người toàn trường chúng ta đều biết, tất cả mọi người đều có thể làm chứng cho điều này a." "Đúng vậy a." Lúc ấy Giang Yên Nhiên phát hiện tống tử hàng cùng khui mặt tốt nhất của mình là Trầm Mộng Kỳ âm thầm hẹn hò. Liền cùng Trầm Mộng Kỳ cai vã, mọi người vốn là đều giúp Giang Yên Nhiên mắng cô bé Triệu Tam kia. Kết quả tống tử hàng vì Trầm Mộng Kỳ, ngày trước mọi người đánh vào mặt của Giang Yên Nhiên, tại forum trường học đăng lời thanh minh, chính miệng nói mình cùng Giang Yên Nhiên căn bản không có hôn ước. Phu nhân nếu là không tin, chính mình lên forum trường học nhìn kỹ a. Vì đều Giang Yên Nhiên tay đánh xé tiểu Tam, còn có Tống Tử Hàng Thanh Minh bảo vệ tiểu Tam kia toàn bộ đều bày tại nơi đó đây. Tống Tử Hàng lại thấp nến cùng chuẩn bị bó hoa hồng lớn như vậy tỏ tình cùng Trầm Mộng Kỳ. Mấy ngày nay ngày ngày đều ở chung một chỗ, bây giờ lại tới nói hắn và Giang Yên Nhiên có hôn ước. Cái này không là tự đánh mặt của mình sao? Vào lúc này âm thanh nghị luận của mọi người chung quanh đã càng ngày càng lớn. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ như bị xoay chuyển làm cho bà ta sợ ngây người. Không nghĩ tới Tống Tử Hàng từ đầu tới cuối đều đang nói dối để bao che tiểu tam. Trầm Mộng Kỳ thật sự là người thứ ba nhúng tay vào mối quan hệ của Yên Nhiên và Tử Hàng. Vốn đang cho là Tống Tử Hàng tràn đầy nam tính, không nghĩ tới lại là loại người sau lưng cùng khuê mặt của vị hôn thê mình làm loạn. Thật là đồ cặn bã nam, mẹ hắn lại còn không thấy ngại nói hắn đối với Giang Yên Nhiên một lòng một dạ. Làm sao có mặt mà nói điều đó a? Cái gì gọi là lén lút sau lưng a? Hắn đây là ngay trước mặt Giang Yên Nhiên trực tiếp cùng người ta ở cùng một chỗ được không? Chậc chậc, còn có a, Tống Tử Hàng gần đây một mực thổi phồng lên cái đơn đặt hàng lớn đó chắc chắn thuộc về nhà mình. Nguyên Lai like đã sớm bị lừa a, 8 phần 10 là Giang gia trả thù đi, thật là đáng đời, ta còn tưởng rằng Tống gia thật sự lợi hại, Nguyên Lai like mấy năm nay dựa đến đều là Giang gia trợ giúp a. Mẹ hắn lại còn chạy tới trường học tới đổi trắng thay đen. Đánh Giang Yên Nhiên một bạt tai, trả thù cho con mình. Trời ơi, quả thật là tam quan đều bị lật đổ. Bọn họ không hổ là người một nhà a, đơn giản đều là người vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang. Quá không biết xấu hổ rồi a. Tống mẹ nghe xung quanh mình giễu cợt cùng khinh bỉ che ngợp bầu trời. Sắc mặt càng ngày càng trắng, bà làm sao cũng không nghĩ tới vốn là mình muốn đi tìm Giang Yên Nhiên chút giận nghĩ muốn phá hủy thanh danh của cô, kết quả lại nhận lấy được sự thực như vậy, thiếu chút nữa tại chỗ tức đến mức ngất đi. Giang gia đột nhiên giải trừ hôn ước lại, lại là nguyên nhân này. Từ hàng ngay trước mọi người phủ nhận hôn ước, trực tiếp ở trong trường học liền cùng cô gái khác làm loạn. Chuyện này, cái này làm sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. Ánh mắt Diệp Oản oản xéo qua liếc về bóng người mới đến trong đám đông một cái dường như đang muốn chạy đi. Nhất Thời thân hình nhanh nhẹn bước một bước dài vọt tới, một cánh tay khoác lên tay của Trầm Mộng Kỳ. Nóng Nhảy không rất mà mở miệng nói: "Mộng Kỳ, cậu cuối cùng cũng đến rồi. Cậu mau cùng mọi người giải thích rõ ràng a. Bọn họ thật là quá đáng, lại còn nói cậu là tiểu tam không biết xấu hổ. Cậu tuyệt đối không phải là người như thế có đúng hay không?" Nhất Thời, tất cả mọi người đều hướng phương hướng của Diệp Oản Oản nhìn lại chỉ thấy Trầm Mộng Kỳ bị Diệp Oản Oản ngăn lại thần sắc hốt hoảng cùng Tống Tử Hàng sóng vai đứng chung một chỗ. Chương 165: Dám làm không dám nhận. Lời nói của Diệp Oản Oản nhìn như đang bảo vệ Trầm Mộng Kỳ nhưng thật ra lại lần nữa đem Mộng Kỳ đẩy tới nơi đứng mỗi chịu sao? Cái đồ xấu xí này xem như chỉ có vậy thì coi như xong đi. Chỉ sợ không phải não cũng có vấn đề chứ. Mẹ ruột của người ta đều chính miệng đây nói ra có hôn ước rồi. Cô ta còn cảm thấy là hiểu lầm, đây không phải là tiểu Tam thì là cái gì chứ? Tống Tử Hàng đã làm thay đổi cái nhìn của về đâu là giới hạn cuối cùng a. Một bên dựa vào ủng hộ của gia tộc vị hôn thê mình, một bên ngay trước mặt vị hôn thê đi tìm tiểu Tam. Trong nhà cũng sắp phá sàn còn ở bên ngoài chơi gái. Ở trước mặt người làm việc có khả năng là giả bộ làm đại thiếu gia nha. Trầm Mộng Kỳ dùng sức tránh thoát một chút, dĩ nhiên không tránh thoát khỏi tay của Diệp Oản Oản nhất thời bị mọi người vây xem trận lại, vào lúc này cả người cô ta đều như là mộng, làm sao cũng không ngờ tới sự tình lại sẽ biến thành bộ dạng này. Cô ta dã tâm rất cao, mục tiêu cùng dã tâm lớn nhất là Tư Dạ Hàn, nhưng mà cô ta cũng rất rõ ràng, người nam nhân kia có bao nhiêu xa xôi, có thể tính là quá mơ hồ, cô ta sẽ không ngốc đến mức tử thủ một cái mục tiêu chỉ có thể nhìn mà ăn cũng không ăn được nha. Tốt nghiệp sắp tới, Cô ta đã chuẩn bị tiến vào giới giải trí cho nên yêu cầu có một cái núi dựa đủ để dựa dẫm a. Cô ta quá rõ ràng ưu thế của mình, không giống với những thứ tiểu thư kia cô ta đã vào xã hội từ lâu nên đã thành lão hồ ly. Còn ở trường học những tiểu nam sinh là đối tượng dễ dụ dỗ nhất. Bên người cô ta trong những những nam sinh kia người cô ta trọng điểm lưu ý chỉ có đại thiếu gia Trịnh gia là có điều kiện tốt nhất. Nhưng những thứ con nhà giàu phổ biến này mặc dù thân phận đều là tôn quý, Nhưng ở nhà không có thể lớn tiếng lên phát biểu, chờ khi bọn hắn thừa kế gia sản, làm chủ, còn không biết phải chờ đến năm nào. Cô ta đã dò xét qua mấy lần, biết vật mình muốn trước mắt dựa theo vị trí hiện tại của hắn không thể chiếm được. Cho nên cô ta đối đãi với những người khác cũng như nhau, tạm thời treo khẩu vị của hắn, coi hắn là vỏ xe phòng hờ. Mà Tống Tử Hàng thì có chút bất đồng, hắn tốt nghiệp xong một cái liền có thể đi vào công ty lại còn có có được tờ đơn của chính phủ, trong nháy mắt lợi nhuận cùng vốn lưu động vào trôm công ty rất lớn. Nguyên bản hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi, hôm nay trong lúc hẹn hò, Tống Tử Hàng đã cùng với cô ta hứa hẹn các loại chờ tốt nghiệp xong liền thuyết phục cha hắn đầu tư một bộ kịch bản hơn 1 tỷ. Chỉ định cô ta làm nữ chính, nhân vật nam chính cùng vai phụ trọng yếu cũng là người nghệ sĩ được chỉ định của công ty bọn họ. Nếu cô ta có thể kéo đến một nhà đại đầu tư như vậy, liền lập tức có thể ở giới giải trí đứng vững vàng, còn có thể để cho công ty lên một nấc thang mới. Sau khi hẹn hò kết thúc, Tống Tử Hàng nói phải bồi cô ta tới diễn tập, cô ta vui vẻ đồng ý, suy nghĩ tại trước mặt Giang Yên Nhiên khoe khoang một chút chiến lợi phẩm của mình. Ai biết, vừa vào cửa, cô ta thấy mẹ của Tống Tử Hàng đang ở trong hội trường khóc lóc om sòm. Còn chính miệng đem chuyện Tống Tử Hàng cùng Giang Yên Nhiên có hôn ước nói ra. Không chỉ như thế, Mới vừa rồi lời nói của Tống mẹ là có ý gì? Cái đơn đặt hàng lớn của chính phủ Tống gia căn bản là không có bắt được thì chỉ là một chuyện. Bây giờ còn bị Giang gia ép đến đuổi tận giết tuyệt đối mặt với nguy cơ phá sản. Chấm hỏi, rõ ràng một giây trước Tống Tử Hàng còn hăm hở nói phải đem cô ta thành ngôi sao nóng bỏng nhất. Còn nói cái gì mà Giang gia không có Tống gia bọn họ thì không được. Tuyệt đối không dám đắc tội bọn họ chứ. Hắn từ đầu tới cuối đều đang lừa gạt cô ta. Cô ta đi ra ngoài lựa chọn nam nhân, ngàn chọn vản chọn lại chọn được người rất nhanh sẽ mất tất cả nghèo rất mồng tơi. Sớm biết như vậy cô ta nên tốn thêm chút tâm tư đi bỏ thêm công sức ở chỗ của trịnh bân. Nghe những thứ lời khó nghe kia ở chung quanh, đối mặt với ánh mắt không cách nào tin được của chầm mộng kỳ. Sắc mặt của tống tử hàng một trận tái mẽ, tức đến cơ hồ muốn nổi điên, nhanh chóng vọt tới trước mặt mẹ mình mẹ, mẹ điên rồi sao? Mẹ chạy tới trường học làm gì? Con còn hỏi tại sao mẹ tới đây ư? Mẹ hỏi con điều bọn họ nói đều là thật sao? Con thực sự sau lưng Yên Nhiên đi tìm nữ nhân khác. Chính là cô ta sao? Ánh mắt của Tống mẹ giống như mũi tên nhọn hướng Trầm Mộng Kỳ bắn tới. Bởi vì diệp oản oản dây dưa nên cô ta không có thể kịp thời rời đi. Trầm Mộng Kỳ chỉ có thể theo bản năng đứng sau lưng Tống Tử Hàng rụt vào một chút. Tống Tử Hàng sạm mặt lại. Mẹ Có chuyện gì chúng ta về nhà lại nói, quan hệ của con cùng Mộng Kỳ không phải là như mẹ nghĩ đâu." Trong lúc lôi lôi kéo kéo điện thoại di động của Tống Tử Hàng rơi xuống đất, Diệp Oản Oản tinh mắt thừa dịp đang náo loạn nhặt lên. Nhìn một cái sau đó chỉ vào mặt của Tống Tử Hàng bắt đầu tức miệng mắng to anh là cái đồ cặn bã nam. Hình đều bày ở chỗ này, anh còn dám nói cùng Mộng Kỳ nhà chúng ta không liên quan. Dám không chịu trách nhiệm, bây giờ mẹ của anh đến rồi. Anh liền dám làm không dám nhận sao? Ta phòng Trừng Mộng Kỳ cũng là bị Tống Cận Bã nam lừa a. Ai, Trầm Mộng Kỳ cũng là quá đơn thuần, Cận Bã nam hại người không trừ một ai nha. Diệp Oản oản ẩn nấp trong đám người, khóe môi dâng lên một tia giễu cợt, đều đã đến loại thời điểm này, lại còn vọng tưởng mình quang đi tất cả sẽ không sao ư? Thật là mong đợi biểu tình của Tống Tử Hàng khi biết rõ trên đầu mình là một mảnh đại thảo nguyên. Từ đầu tới cuối đều bị trở thành vỏ xe phòng hờ cùng công tử Bạc Liêu. Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên mà đi tới chỗ yên tĩnh. Gọi một cú điện thoại. Alo, Trịnh Học Đệ, là chị a, chị là bằng hữu tốt nhất của Mộng Kỳ Diệp Oản Oản a. Cô ấy bây giờ gặp chút phiền toái, đang bị tống tử hàng khi dễ, ngươi tới đây nhanh một chút đi. Chúng ta ở hội trường trường học. Đúng, hết sức khẩn cấp, chuyện này chỉ có ngươi mới có thể giúp Mộng Kỳ. Chương 166. Đỉnh đầu một mảnh đại thảo nguyên. Tống mẹ đoạt lấy điện thoại di động trong tay của Diệp Oản Oản. Nhìn thấy màn hình bảo vệ của điện thoại di động con trai mình rõ ràng là tấm ảnh thân mật của cô bé này cùng con mình. Sự thật được phơi bày sắp xếp ở trước mắt, Tống mẹ chỉ cảm thấy trời long đất lỡ. Vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi dưới sự xúc động đánh Giang Yên Nhiên một cái tát. Sợ là càng không cách nào vãn hồi, nhất thời hối hận đến tím cả ruột tức giận cùng kinh hoàng đan xen với nhau, tống mẹ đem tất cả hận ý tất cả đều phát tiết đến trên người nữ nhân kia. Vọt tới trước mặt của Trầm Mộng Kỳ, kéo tóc của cô ta, "Ngươi cái đồ tiểu tiện nhân không biết xấu hổ này, chính là ngươi đi câu dẫn con trai ta có phải hay không? Ta đánh chết ngươi cái tiện nha đầu không biết xấu hổ. Còn nhỏ tuổi không lo học hành cho giỏi lại chạy đi câu dẫn vị hôn phu của người ta. Ba mẹ ngươi dạy ngươi thế nào hả?" Trầm Mộng Kỳ không nghĩ tới việc Diệp Oản oản chỉ thuận miệng nói một câu lại đem tiêu điểm dẫn tới trên người mình. Da đầu cũng sắp bị tống mẹ da sức kéo xuống, tại chỗ đau đến hét rầm lên. "A, cháu không có, cháu không có, cháu không biết cháu cái gì cũng không biết." "Ngươi không biết, ngươi lại còn muốn giả bộ sao? Ngươi không phải là xem từ hàng nhà chúng ta điều kiện tốt nghĩ muốn trèo cành cao." Loại người như ngươi ta thấy cũng nhiều rồi. Tống Tử Hàng thấy người trong lòng bị mẹ như vậy tức giận mắng xé đánh. Nhất thời nóng nảy, "Mẹ, mẹ làm gì vậy a? Mau buông Mộng Kỳ ra đi, con nói hết rồi chuyện này không có quan hệ gì với Mộng Kỳ. Cho dù có lỗi cũng là lỗi của mình con thôi. Con thích Mộng Kỳ thì thế nào? Mộng Kỳ đơn thuần lại hiền lành, so với Giang Yên Nhiên tốt hơn gấp trăm ngàn lần." Con câm miệng cho mẹ, còn không mau lăn tới đây cho mẹ lại thản nhiên nói những lời này. Mẹ thấy con như là bị dầu mỡ heo làm tâm trí mê muội. Cái nha đầu chết tiệt này rốt cuộc cho con của ta uống loại thuốc mê hồn gì rồi chứ? Cô nhanh chóng đi đem người lớn nhà cô kêu đến đây. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, gia đình người nào có thể nuôi ra được một người con gái không biết xấu hổ như vậy. Tống Tử Hàng nhìn bộ dáng trầm mộng Kỳ đang khóc thầm, chỉ cảm thấy tim cũng bị bóp nát, con không xin lỗi, dựa vào cái gì để cho con xin lỗi? coi như con không làm như vậy, rang ra bọn họ sợ là cũng đã sớm có ý định này. Mẹ cho rằng là Giang Yên Nhiên là trung thành hơn, còn không phải là sau đó liền đi tìm Sở gia thiếu gia rồi sao? Trầm Mộng Kỳ khóc lóc không thành tiếng, "A Di, con lỗi với, thực sự có lỗi với. Cháu thực sự không biết Tử Hàng đã có hôn ước, cháu quả thật rất thích Tử Hàng, Tử Hàng yêu tú như vậy, cháu nghĩ không có cô bé nào sẽ không động tâm." Ngay từ đầu cháu là bởi vì Yên Nhiên nên mới cố nén cảm tình của mình. Sau đó là Tử Hàng cho cháu dũng khí, nhưng nếu như cháu biết hắn và Yên Nhiên có hôn ước, cháu vô luận như thế nào cũng sẽ không chen vào giữa bọn họ. Trầm Mộng Kỳ khóc nước mắt như mưa, vài ba lời đem tất cả mọi chuyện đều quang sạch sẽ, còn đem mình đưa vào vị trí người bị hại. Cái bộ dáng ủy khuất đáng thương kia không chỉ để cho Tống Tử Hàng tim thương yêu không dứt. Ngay cả Tống mẹ nghe được cô ta khen con của mình ưu tú, giá tay đều nhẹ đi không ít, mọi người vây xem thậm chí cũng dần dần dao động, nhìn bộ dạng của Trầm Mộng Kỳ như vậy, như là quả thật không biết chuyện gì xảy ra cả a. Chương 167, nữ nhân của ta, gọi điện thoại cho Trịnh Bân xong, Diệp Oản Oản nhìn về phía đám người một cái, phát hiện càng ngày càng nhiều người đang vì bênh vực cho Trầm Mộng Kỳ mà lên tiếng nói chuyện biện hộ cho cô ta. Trong đó không ít người là người ái mộ của Trầm Mộng Kỳ. Những người này nhìn thấy nữ thần trong lòng mình lại bị cận bã Nam Hải thành như vậy, dĩ nhiên là đau lòng vạn phần, toàn bộ đều bắt đầu tức giận mắng Tống Tử Hàng cùng mẹ hắn. Cả Giang Yên Nhiên cũng bị liên lụy bị mắng theo, giống như trong tất cả chuyện này, Trầm Mộng Kỳ mới là người vô tội nhất, Giang Yên Nhiên mắt lạnh nhìn Trầm Mộng Kỳ đang khóc nước mắt như mưa, khuôn mặt nhỏ nhắn cầu xin tha thứ. Nhìn sắc mặt Tống Tử Hàng giữ tợn đối với mình hắn đang không ngừng tức giận mắng. Mỏi mệt nhắm mắt một cái, muốn rời khỏi chỗ này. Diệp Oản Oản lặng yên không một tiếng động đi tới bên người của Giang Yên Nhiên. Thấp giọng nói, cái này chưa đủ đặc sắc đâu, đừng có gấp, chờ hay còn ở phía sau. Giang Yên Nhiên thần sắc khẽ run mà hướng Diệp Oản Oản nhìn một cái. Diệp Oản Oản khẽ cười nói, còn nhớ tớ ban đầu đáp ứng qua cậu cái gì không? Giang Yên Nhiên theo bản năng nhớ lại lời Diệp Oản Oản ở ven hồ đã nói với cô. Cô nói, "Giang đại tiểu thư, có muốn cho Tống Cận bả yêu cô Yên Nhiên yêu đến chết đi sống lại không phải cô không được không? Muốn cho bộ mặt thật của Trầm Mộng Kỳ ra ánh sáng ngay trước mặt tất cả mọi người tiếng xấu lan xa không? Muốn cho Tống Cận bả thấy rõ bộ mặt thật của Trầm Mộng Kỳ hơn nữa bởi vì không lựa chọn cô mà hối hận không?" cũng là bởi vì những lời này của Oản Oản nên tại lúc tuyệt vọng nhất để cho cô giấy lên sinh ý. Cô không biết Diệp Oản Oản rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng cô biết Oản Oản đã đáp ứng mình nhất định sẽ làm được. Giờ phút này, Trầm Mộng Kỳ đang bị tống mẹ kéo tóc không ngừng tức giận mắng. Tống Tử Hàng đang đau lòng thương yêu không dứt mà che chở. Chợt mắt nhìn ánh mắt của hắn nhìn Giang Yên Nhiên tràn đầy hận ý nói Giang Yên Nhiên, bây giờ tôi bị cô làm hại thân bại danh liệt. Cô vui vẻ hài lòng rồi chứ? Trầm Mộng Kỳ khóc khóc không thành tiếng. Yên Nhiên, tớ có lỗi với, thực sự có lỗi với cậu. Mộng Kỳ, em có lỗi gì chứ? Chớ cùng cái nữ nhân ác độc này nói xin lỗi. Là lỗi của anh, là anh không bảo vệ tốt cho em. Anh rất vui mừng vì đã sớm nhìn thấy rõ bộ mặt thật của nữ nhân này. Diệp Oản Oản ở một bên nhìn cũng là khâm phục không dứt. Dưới tình huống này, Trầm Mộng Kỳ cũng có thể bằng vào lời nói rối cùng, kỹ thuật diễn xuất của mình thay đổi càn khôn. Khôi phục dáng vẻ vô tội trở thành tiểu bạch hoa như bị người khác lập mưu hãm hại. Nhất là Tống Tử Hàng, từ đầu tới cuối đều đang bị cô ta lợi dụng, thời khắc mấu chốt còn bị kéo ra ngoài vắt nổi, lại vẫn cam tâm tình nguyện che chở cô ta vì cô ta nói chuyện. "Mẹ, mẹ để cho con đi theo cái này nữ nhân này cúi thấp đầu nói xin lỗi không bằng để cho con ta đi chết đi." Chỉ có Mộng Kỳ mới là nữ nhân con thích nhất trong đời này. Tống Tử Hàng bị nước mắt của Trầm Mộng Kỳ rơi xuống làm trái tim nhiệt huyết sôi trào. Coi như là ảnh hưởng đến tôn nghiêm của nam nhân, hắn vô luận như thế nào cũng không khả năng trước mặt nữ nhân mình yêu mến cùng Giang Yên Nhiên nói xin lỗi. Lúc Tống Tử Hàng đang vì bảo vệ thật yêu chính khí lên cao. Mọi người thiếu chút nữa cũng sắp bị hắn làm cho cảm động. Trong đám người đột nhiên một người đàn ông xông lại, Đẩy Tống Tử Hàng ra đem Trầm Mộng Kỳ che chở ở trong ngực. Tống Tử Hàng ngươi đổ vương bát đản này, quả thật là nói bậy nói bạ, Mộng Kỳ là nữ nhân của ta, cùng ngươi không có nửa xu quan hệ, ngươi là tên biến thái thô bì cặn bã nam, một mực dây dưa cùng Mộng Kỳ không thả rốt cuộc ngươi có biết xấu hổ hay không? Tống Tử Hàng bị đụng đầu óc choáng váng, nhìn thấy Trầm Mộng Kỳ bị đối phương ôm vào trong ngực. Thoáng cái nổi giận, ta dây dưa với Mộng Kỳ Tiểu tử thối, ngươi chính là kẻ đeo bám kia a, mau buông cô ấy ra. Trịnh Bân đương nhiên không có khả năng buông tay, vẻ mặt ngạo nghễ nói, "Ta, ta mới là người mà Mộng Kỳ chân chính yêu thích a." "Trịnh, Trịnh chị Bân, sao ngươi lại tới đây?" Trầm Mộng Kỳ sắc mặt nhất thời hoảng hốt, trực giác không ổn, muốn đẩy ra hắn nói nơi này không chuyện của ngươi, ngươi mau trở về đi. Chương 168, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.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 chỉ có thể mắt thấy hai người ngay trước mọi người làm giùm beng lên. Tống Tử Hàng lúc này tức giận mắng, ngươi ngược lại nói cho ta biết một chút cái gì là bộ mặt thật. Trịnh Bân không cam lòng yếu thế mà chửi lại, bộ mặt thật chính là ngươi cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Biết rõ Mộng Kỳ đã có bạn trai còn đối với Mộng Kỳ quấn quýt chặt lấy. Hà a, thật là cười chết người ta mà, Mộng Kỳ vốn là yêu thích ta, cô ấy bây giờ đã là bạn gái của ta. Ta còn phải tới quấn quýt chật sao? Vị bạn học này, ngươi có phải đầu óc có bệnh hay không? Bạn trai của Mộng Kỳ, ngươi cũng không phải muốn nói đó chính là ngươi chứ? Tống Tử Hàng vẻ mặt cười lạnh, căn bản không đem lời của hắn coi ra gì, chỉ coi người nọ là thích Mộng Kỳ, từ ghen tị mới có thể chạy đến tìm phiền toái. Trịnh Bân dưới sự tức giận bật thốt lên, bạn trai của Mộng Kỳ vốn chính là ta, ngày hôm qua ta cùng Mộng Kỳ còn gọi điện thoại cả đêm. Cô ấy chính miệng nói với ta là ngươi là người muốn dây dưa với cô ấy. Mộng Ký chẳng qua chỉ là quá thiện lương, không giỏi cự tuyệt người khác, cũng sẽ không nói nặng lời. Ngươi còn được voi đòi tiên. Trầm Mộng Ký trong lòng nhất thời lục bục một tiếng. Trịnh Bân, chớ nói lung tung a. Trịnh Bân lo lắng nhìn lấy cô ta Mộng Ký, em nhanh nói cho mọi người biết a, anh mới là bạn trai của em, em cùng Tống Cận Bá không hề có một chút quan hệ nào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 trớ ở trước mặt tôi thể hiện sự xuất sắc cùng chỉ số thông minh của mình. Tôi đã nói qua tôi không có cững bách mộng kỳ, không tin các ngươi có thể tự mình đi hỏi mộng kỳ. Mộng kỳ, em nói a, em nói cho hắn biết, anh mới là bạn trai của em. Trầm Mộng Kỳ giận đến mức đầu có một trận choáng váng. Hung hăng hướng Diệp Oản Oản trừng mắt một cái, đơn giản là muốn bóp chết cô. Mà bên kia, Trịnh Bân Hỏa khí cũng lên tới, Tống Tử Hàng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 mà lời nói của Diệp Oản oản, từng chữ từng chữ hướng trên ngực hắn đâm vào, Tống Tử Hàng giận đến toàn thân phát run, mặt mũi phận vẹo đến gần như dữ tợn, tức giận tới cực điểm, cắn răng, vành mắt câu liệt mà từng bước một hướng Trầm Mộng Ki ép tới hỏi Trầm Mộng Ki, "Là anh dây dưa với em sao? Là anh cưỡng bách em hả? Là anh mặt dày mày dạn sao? Lúc trước tại công viên, là ai nói đã sớm đối với anh có cảm giác?"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 Còn bị cắm sừng lớn như vậy nữa, hắn đã thành một đứa hoàn toàn ngu ngốc, cô đồ tiện nhân này, cô dám gạt tôi, cô lại dám gạt tôi. Tống Tử Hàn đột nhiên thức tỉnh như một người điên hướng Trầm Mộng Kỳ vọt tới. "A Tử Hàn, anh nghe em giải thích, Trầm Mộng Kỳ bị siết cổ chặt đến mức không thể thở nổi." Hốt hoảng hô lên Trịnh Bân, "Trịnh Bân cứu em với." Trịnh Bân làm sao có thể đi cứu cô ta được? Hắn không đi theo Tống Tử Hàn đi lên đánh một cước cũng đã là không tệ rồi.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 Giang Yên Nhiên hỏi, Diệp Oản Oản gật đầu, "Phòng ngựa vạn nhất, mình có thể tìm được một chỗ dựa tương đối an toàn." "Cảm ơn." Giang Yên Nhiên cảm kích nói, Oản Oản luôn là đem hết thảy mọi chuyện đều suy nghĩ đến mức chu toàn. "Cậu đừng luôn nói cảm ơn, tớ làm cũng là vì chính tớ nữa." Diệp Oản Oản không thèm để ý nói. Giang Yên Nhiên mở miệng nói, "Lần này coi như trầm mộng ký gian xảo có thiệt như vậy, sợ rằng cũng sẽ không có người nào tin cô ta nữa." Diệp Oản Oản nghe vậy, hơi có chút nhấc đầu nhéo mi tâm một cái, chung quy sẽ có như thế một hai người ngu ngốc tin cô ta đi. Híc, cậu là nói, Diệp Học Trừng sao? Giang Yên Nhiên lo âu hỏi. Diệp Oản Oản từ chối cho ý kiến, dù người có chỉ số thông minh cao đến đâu khi yêu đương đều là số âm. Điểm này chính cô cũng đã thấu hiểu rất rõ ràng a. Kiếp trước anh trai cô dù là tận mắt nhìn thấy Trầm Mộng Kỳ cùng đàn ông khác mập mờ nhưng đều quyết chí thể không thay đổi. Còn cảm thấy là chính bản thân mình vô dụng mới không bảo vệ tốt nữ nhân mình yêu quý. Cô đã có thể tưởng tượng đến việc tẩy não cho anh mình có bao nhiêu khó khăn. Dù sao cậu và Diệp Học Trường cũng là anh em ruột. Cậu tốt nhất nói với hắn, hắn nhất định sẽ đứng cùng phía với cậu nha, Giang Yên Nhiên an ủi nói. Diệp Hoãn oản hít sâu một hơi, ngay sau đó liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động. Không việc gì, tớ nếu đã có thể vạch trần trầm mộng kỳ một lần, liền có thể vạch trần cô ta lần thứ hai. Đừng lo lắng cho tớ, ngược lại nên lo là cậu đó. Trở về ngủ một giấc thật ngon hoặc là đi tìm một chỗ để buông lỏng tâm tình mình một chút đi. Ừ, cậu lát nữa có chuyện gì sao? Giang Yên Nhiên thấy vậy hỏi. Hôm nay là thứ 7, tớ muốn đi đến nhà bà nội bạn trai tớ ăn cơm. Cậu nếu có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tớ là được. Được, cùng Giang Yên Nhiên tách ra. Diệp Oản Oản trở về nhà trọ thay bộ quần áo khác cùng tẩy trang. Sau đó từ cửa sau đi ra ngoài, chiếc xe màu đen quen thuộc đã đậu ở chỗ cũ đợi cô. Chương 173: Đụng ngã đại ma đầu. Diệp Oản Oản tóc dài như thác, cả người mặc áo đầm màu trắng, vỗ mặt một cái, tiến vào trạng thái tiểu bạch thỏ. Cô mới vừa đến gần, cửa xe bên ghế lái liền mở ra, hứa dịch bước nhanh xuống xe. Hay cô mở cửa xe ở chỗ ngồi phía sau, đồng thời không nhịn được mà nhìn nhiều cô thêm chừng mấy lần. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng cô sau khi thay đổi quần áo nhưng mỗi lần thấy hắn vẫn cảm thấy thật thần kỳ. Chỗ ngồi phía sau, Tư Dạ Hàn đang bận rộn, phía trước để laptop, trên người mang tai nghe bluetooth, dường như đang mở video hội nghị, không biết có phải là nội dung cuộc hội nghị không quá thuận lợi hay không mà thần sắc của Tư Dạ Hàn cũng không thật sự dễ nhìn. Giữa hai lông mày mơ hồ hiện lên tia giận dữ, xung quanh đều là một cổ khí tức người lạ chớ tới gần. Diệp Oản oản dĩ nhiên là không dám đi trêu chọc anh, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh trong góc xe, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân mình. Trong lúc vô tình vừa nhấc mắt lên, cô đột nhiên phát hiện hôm nay trên xe ngoại trừ Hứa Dịch ra, Lưu Ảnh cũng ở đây. Thở điểm dương mắt lên, cô vừa vặn đối mặt với tầm mắt của Lưu Ảnh đang phản chiếu ở trong kính chiếu hậu. Ánh mắt của hắn trước sau như một mang ý giễu cợt và khinh thường. Đối với ánh mắt như thế, Diệp Oản Oản đã sớm tập thành thói quen. Bên cạnh tất cả thủ hạ cùng tộc nhân của Tư Dạ Hàn đều coi cô là yêu phi bao tự đát kỵ hại nước hại dân. Điểm bất đồng duy nhất so với kiếp trước chính là đời này cô khôi phục lại bộ dạng nguyên thủy của mình, càng phù hợp hơn với hình tượng là kẻ gây họa của cô, cũng càng kéo thêm nhiều cừu hận vào người mình. Mặc dù sớm đã thành thói quen, nhưng không có nghĩa là cô muốn tiếp nhận toàn bộ giống như kiếp trước. Ánh mắt của người này thật sự là làm cho cô rất khó chịu. Ha ha, trong lòng hắn chắc đang mắng cô là hồ ly tinh, mắng cô là tiểu yêu nữ không biết bao nhiêu lần chứ. Rõ ràng là ông chủ nhà anh cường đoạt dân nữ thì được xem là việc tốt sao? Rốt cuộc còn có đạo lý gì hay không? Cô nếu đã không mang tiếng có tội danh này thì thôi nếu có mà không làm gì thì há chẳng phải là quá bị thua thiệt sao? Diệp Oản Oản hướng Tư Dạ Hàn bên cạnh nhìn một cái. Sắc mặt nam nhân đang lạnh giá hướng video bên kia nói chuyện. Đôi môi nhỏ bé môi phun ra tất cả đều là những từ ngữ mà cô nghe hoàn toàn không hiểu chút nào. Lưu Ảnh thấy cô vẫn nhìn Tư Dạ Hàn, ánh mắt càng cảnh giác cùng khinh bỉ. Diệp Oản Oản khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra mà cong lên. Một giây kế tiếp, đột nhiên cả người đều hướng phía Tư Dạ Hàn nhào tới. Tư Dạ Hàn đang không có chút phòng bị nào nên cứ như vậy bị cô đụng ngã. Lông mày của anh nhấc lên, đang muốn mở miệng, lại bị một thân thể mềm mại ngọt ngào đặt lên. Tư Dạ Hàn thần sắc rõ ràng là ngẩn ra trong chốc lát. Còn người Thâm Thúy cơ hồ trong nháy mắt chuyển thân, giống như vòng xoáy to lớn. Sau đó ngón tay thon dài dùng tốc độ cực nhanh ba một tiếng khép màn ảnh của máy vi tính xách tay lại. Ngăn cách tầm mắt đầu bên kia. Đầu bên kia của video hội nghị một bàn các quan chức cao cấp vốn là đang họp một cách hết sức chăm chú. Nhưng trong nháy mắt lại thấy hoa mắt, càng nhìn càng cảm thấy dường như có một nữ nhân hướng boss nhà bọn họ nhào tới. Lúc muốn nhìn rõ thì màn ảnh lớn đã tối đen. Đệt, nữ nhân, mới vừa rồi boss của bọn họ trong lúc họp lại bị một nữ nhân đụng ngã. Cùng lúc đó, so với màn hình tối om còn đen hơn chính là mặt của Lưu Ảnh. Ánh mắt tên kia trừng giống như Ngưu Linh. Hai gò má nghẹn đến đỏ bừng, mặt đầy vẻ không cách nào tin tưởng được, cả người cũng sắp nổ tung, hiển nhiên là bị hành động không biết xấu hổ này của Diệp Oản Oản sợ ngây người. Hứa Dịch mặc dù đã bị cho ăn nhiều lần thức ăn cho chó, nhưng vẫn còn có chút lúng túng, vội vàng kéo màn che lên, ngăn cách hình ảnh phía sau. Hừ, ánh mắt xéo qua liếc về phía Lưu Ảnh mặt đang đen như đáy nồi kia. Diệp Oản Oản cuối cùng mới hơi hơi hả giận chút ít, Bất quá, hết giận xong, cô mới phát hiện, sự tình lớn hơn đang ở đây chờ giải quyết. Diệp Oản Oản cứng đờ nháy mắt một cái, nhìn về phía đại ma đầu nào đó đang bị cô nhào tới đặt dưới thân thể mình. Súc động là ma quỷ a, cô thật là ăn gan hùm mật báo, dám nhào vào tư dạ hàn. Chương 174: Chính công rộng rãi, trong phút chốc, diệp oản oản mồ hôi lạnh đều rơi xuống. Cái này thật là đả thương địch thủ 800 Tự đánh thương mình một ngàn, nhưng là không có cách nào đứng dậy cả dù sao cô nhào cũng đều đã nhào qua rồi. Bây giờ chỉ có thể tiếp tục mà thôi à. Diệp hoàn hoàn như phi tử bị lạnh nhạt nằm ở ngực của anh. Nỗng nhịu lầu bầu than phiền nói. Em đều tới từ lâu rồi mà anh cũng đều không để ý đến em. Vật này có gì để nhìn nha. Anh lại một mực muốn nhìn. So với em có đẹp mắt hơn không à? Rốt cuộc là em đẹp mắt, hay là nó đẹp mắt? Thật là tiêu chuẩn lời kịch của kẻ gây họa. Trong xe, tấm ngăn có thể ngăn cách lại tầm mắt nhưng cũng không thể cách âm. Lưu Ảnh vào lúc này nghe được phòng Trừng có thể tức chết. Cô phảng phất cũng có thể nghe được tiếng nghiến răng trước mặt. Trên thực tế Diệp Oản Oản suy đoán cũng không có sai. Thanh Nguyễn kiếm tùy thân mang theo người của Lưu Ảnh kia đều đã bị tuốt ra khỏi vỏ. Yêu nữ này, ngay cả lời kịch mắng người cùng đều được Diệp Oản Oản dự đoán không khác một tí nào. Hứa Dịch nhanh chóng đem người ngăn cản, Khẩn Trương không dứt mà thấp giọng nói nhỏ tiếng một chút. Người cũng không phải là lần đầu tiên mới biết chuyện này, làm sao còn bị tác động lớn như vậy a? Bị ông chủ nghe được làm sao bây giờ? Muốn tìm chết sao? Hứa Dịch chỉ thấy thanh niên bên cạnh mình giận đến tóc cũng sắp bốc cháy rồi. Làm sao có thể còn nhịn được? Nữ nhân này gần đây đột nhiên cổ quái như vậy, rõ ràng cho thấy không có hảo ý. Ông chủ làm sao lại có thể hồ đồ như thế chứ? Một chút phòng bị cũng không có." Hứa Dịch Vội vàng trấn an nói. "Một tiểu nha đầu, có thể nhấc lên sóng gió gì? Ngươi đừng quá khẩn trương." Lưu Ảnh Tà khí cười. "A, không nổi lên được sóng gió gì sao?" Nữ nhân kia rõ ràng là cố ý, cố ý làm cho ta xem đấy. Cô ta là muốn khích bác cùng ly gián, khiêu khích quan hệ giữa ta cùng Cửu gia. Khích bác ly gián là cái gì quỷ chứ? Ngươi đừng nói giống như cô ấy là một dạng tình địch của ngươi có được hay không? Chung quy lại là ngươi cần tĩnh táo một chút, coi như cô ấy là yêu phi thì sao? Ông chủ của chúng ta còn có thể là hôn quân sao? Ngươi đem ông chủ nhìn thành người nào? Hứa Dịch mở miệng nói, nghe được cái một câu này, Lưu Ảnh đang tức giận mới thoáng hòa hoãn lại. Dù sao ở trong mắt hắn Tư Dạ Hàn chính là một vị thần hoàn mỹ vô khuyết. Tại sao có thể là hôn quân được chứ? Nhưng mà cơ hồ khi Hứa Dịch vừa mới rớt lời trong nháy mắt, hai người liền nghe được phía trước truyền tới nam nhân khàn khàn thanh âm trầm thấp. "Đương nhiên là em rồi." "Lưu Ảnh, chấm chấm chấm, Hứa Dịch, chấm chấm chấm." Hết lần này tới lần khác vào lúc này Diệp Oản Oản còn không có ngừng. Đoán chừng là nhìn thấy Tư Dạ Hàn không tức giận, lá gan của cô nhất thời lại lớn lên. Diệp Oản Oản hướng về phía chiếc xe liếc mắt một cái. "Hừ hừ lấy tiếp tục hỏi Tư Dạ Hàn." Vậy nếu như có một ngày em với Lưu Ảnh đồng thời rơi vào trong sông, anh cứu ai trước, Lưu Ảnh chấm chấm chấm, hứa dịch chấm chấm chấm, thảo, cái này là CMN kêu vấn đề gì a? Hắn đều sắp quỳ trước Diệp Oản Oản luôn rồi nha. Vạn vạn không nghĩ tới. Nữ nhân này thuận theo ý rời chủ động nói tiếp, làm chuyện so với thời điểm phản kháng cùng gây chuyện còn đáng sợ hơn. Không khí ngưng trệ, một trận yên lặng Phía trước rốt cuộc cũng truyền đến thanh âm của nam nhân. "Cứu em, Lưu Ảnh, đao của ta đâu?" Hứa Dịch chấm chấm chấm, vào giờ phút này, biểu tình của Lưu Ảnh đã cùng Oán phụ đã không có gì khác biệt. Hứa Sách cơ hồ đều có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu của hắn oán khí màu đen đã xông lên trời. Rất sợ hắn mất khống chế thực sự chạy đi làm thịt Diệp Oản Oản. Hứa Dịch vô cùng lo lắng mà khuyên, "Lưu Ảnh, buông đao xuống đi." Tĩnh táo một chút, ông chủ vẫn là yêu ngươi a. Ông chủ nói như vậy hoàn toàn là bởi vì ngươi biết bơi căn bản cũng không cần hắn cứu a. Ngươi ngàn vạn lần chớ cùng tiểu yêu tinh kia chấp nhặt. Ngươi là chính cung phải có đại khí a. Đại khí a. Hứa Sích khuyên khuyên đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó là lạ nha. Chương 175. Người ta rõ ràng thuần lương như vậy Hắc hắc hắc, nghe được thanh âm tư Dạ Hàn không chút do dự chọn chính mình. Diệp Oản Oản cuối cùng là có chút hài lòng, tư Dạ Hàn lấy tay đỡ lấy hông của cô, để tránh cho cô bị lăn xuống. Âm thanh khàn khàn mà vang ở bên tai. "Náo đủ rồi chứ? A, gây chuyện bị phát hiện." Diệp Oản Oản yếu ớt mà lẩm bẩm, "Ai bảo anh mắt hắn nhìn em như kẻ gây họa yêu phi hồ ly tinh cơ chứ? Người ta rõ ràng là thuần lương như vậy, thuần lương" Ánh mắt của Tư Dạ Hàn hướng về người nào đó tự xưng thuần lương nhàn nhạt quét tới. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, Đại Khải cũng cảm thấy lời nói này có chút chột dạ. Bỉu môi nói, "Hắn không thích em, em sao phải thích hắn chứ? Gết còn không kịp nữa là, đừng trêu chọc hắn." Giọng nói của Tư Dạ Hàn mang theo nhàn nhạt cảnh cáo. Diệp Oản Oản nhất thời ủy khuất mặt, "Anh tiên vị nha." Con ngươi trong tròng trẻo lạnh lùng của Tư Dạ Hàn không nhanh không chậm nhìn cô một cái. Ta quả thật là thiên vị, Diệp Oản Oản, chấm chấm chấm, được rồi được rồi, cô thử nhận mới vừa rồi Tư Dạ Hàn đã vô cùng cho cô đủ mặt mũi. Đủ nghiêng về phía cô rồi. Tóm lại, người không phạm ta ta không phạm người a. Nếu là hắn lại trừng em, em đây đi gieo họa cho ông chủ nhà hắn, chọc tức chết hắn luôn a. Diệp Oản Oản mở miệng nói, Tư Dạ Hàn, chấm chấm chấm, không nghĩ tới hắn nằm không cũng trúng đạn nha. Ông chủ của Lưu Ảnh Tư Dạ Hàn đại khái là chưa từng nghĩ tới còn có loại thao tác này. Vì vậy nên cho Lưu Ảnh thêm một chút tiền lương chứ. Rất nhanh xe lái đến nhà cũ, lúc xuống xe, Diệp Oản Oản như trong dự liệu của mình đối mặt với ánh mắt của Lưu Ảnh tràn đầy lạnh lẽo sát ý kinh người. Diệp Oản Oản biết hôm nay mối thù này coi như là kết xuống rồi. Bất quá vậy thì thế nào? Dù cô có là người hoàn mỹ vô khuyết tần nhược khi Châu Ngọc ở phía trước thì bất kể cô làm gì. Tên kia cũng không có khả năng nhìn thấy cô thuận mắt. Cô chính là được sủng ái mà kiêu, chính là hại nước hại dân thế đấy. Kiếp trước cô sợ nhất là Tư Dạ Hàn, trừ lần đó ra cũng cực sợ bên cạnh cỗ máy giết người Tư Dạ Hàn này. Mỗi lần bị ánh mắt lạnh lẽo của Lưu Ảnh nhìn lấy, cũng cảm giác mình phảng phất đang bị lăng trì, chớ nói chi là 3 ngày 2 đầu bị cảnh cáo bị uy hiếp, trở thành kẻ gian luôn bị đề phòng, cho dù ở Cẩm Viên đợi nhiều năm như vậy, Cho dù tư dạ hàn cho cô hết thải những gì tốt nhất Nhưng cô cũng chưa từng có lòng trung thành trong bất cứ giây phút nào Lúc trước bị những thứ kia ám hại Đời này tất cả cô đều muốn đòi lại Nếu không thể trở về làm thuần lương thiếu nữ Thì cô chính là không lại ngại gì muốn một lần làm yêu phi Sau khi vào nhà Lão Thái Thái nhìn thấy hai người diệp hoàn hoàn cùng tư dạ hàn xuất hiện Nhất thời lộ ra nụ cười Trở về rồi à, tư dạ hàn, dạ Lão thái thái oán trách mà liếc nhìn cháu đích tôn Tích chữ Như Vàng của mình. Ngay sau đó, thân tiện mà kéo Diệp Oản Oản lại gần hỏi: "Tham Oản Oản mau tới đây, để cho bà nội nhìn một chút." "Bà nội." Diệp Oản Oản ngọt ngào kêu lên một tiếng, cũng không thể trách lão thái thái đối với cô ấn tượng không tệ. Ngoài trừ nguyên nhân đầu tiên là bởi vì cô đời này không phạm sai lầm giống đời trước, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn à Diệp Oản Oản ăn mặc vô cùng thùy mị, dung mạo và khí chất cũng vô cùng tốt để người khác muốn chiếm tiện nghi. Nhìn qua vô cùng nhu nhược nhu thuận, phần lương vô hại, dễ cho người khác theo bản năng muốn buông lòng cảnh giác. Hơn nữa không nhịn được mà sinh lòng chiều mến. "Không sai, cũng còn khá ốm nên mặc thêm một chút nữa nha. Cháu quá gầy rồi nhất định phải ăn nhiều một chút." Lão thái thái kéo cô qua đánh giá, hài lòng gật gật đầu nói. "Diệp Oản Oản trước kia thật sự là quá gầy." gầy đến mức một trận gió cũng có thể thổi bay. Trong khoảng thời gian gần đây đã mập lên không ít, bất quá tổng thể vẫn còn có chút hơi gầy. Bất quá lấy sức ăn của Diệp Oản Oản sau khi sống lại. Không cần hoài nghi, nuôi để cho cô mập lên chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa nếu như một mực không thèm tiết chế mà ăn uống thì cô có thể mập đến như năm đó của kiếp trước. Cháu biết rồi ạ bà nội, cháu có ăn nhiều cơm mà. Ngoan ngoãn, nha đúng rồi. Bà nội thiếu chút nữa đã quên rồi. Oản Oản a, đến, bà nội giới thiệu cho cháu cá một người." Lão Thái Thái vẻ mặt tươi cười mà dẫn dắt cô đi vào trong phòng. Chương 176. Rốt cuộc lại gặp mặt, bà nội muốn giới thiệu cho cô một người sao? Người có thể để cho lão Thái Thái cố ý giới thiệu sẽ là ai? Diệp Oản Oản mang theo sắc mặt nghi ngờ đi bên cạnh lão Thái Thái. Đi qua phòng khách, bước vào bên trong. Một bóng người quen thuộc vội vàng không kịp chuẩn bị nhanh chóng đập vào mắt cô. Chỉ thấy đứng trước mấy bụi mẫu đơn chân quý là một bóng người cao gầy tinh tế. Nữ tử có mái tóc quăn màu nâu, với áo khoác nhẹ màu nâu nhạt, tướng mạo cũng không quá kinh diễm, lại đoan trang rộng rãi. Khí chất trầm ổn, lúc giơ tay nhấc chân tự nhiên lộ ra vẻ cao quý yêu nhã. Dáng vẻ này chỉ có được từ ổn thế gia mới có thể hun đúc mà ra. Người này vừa có vẻ đoan trang yêu nhã của phụ nữ, đồng thời khí chất ác liệt cũng không thua nam tử. Đây chính là đệ nhất danh viện đế đô Tần Nhược Hi. Sống lại lâu như vậy, rốt cuộc cô lại lần nữa gặp mặt cô ấy rồi. Thấy rõ người kia trong nháy mắt, con ngươi của Diệp Oản Oản chợt co rúc lại, ánh nhìn của cô như nhìn thấy khắc tinh có thể làm cho cô nhất thời bày ra tất cả cảnh giác cùng phòng bị. Oản Oản, đây là cháu gái của bà, Tần Nhược Hi, cũng là bạn tốt của tiểu Cửu. Lão Thái Thái hướng cô giới thiệu, trong giọng nói rõ ràng khó nén được niềm kiêu ngạo cùng tự hào. Cho đến khi lão phu nhân mở miệng, đại não của Diệp Oản hoàn Oản thoáng làm lạnh thêm vài phần. Vô số ký ức tới dồn dập, ông nội đã qua đời của Tư Dạ Hàn có một người huynh đệ kết nghĩa, tên là Trần Bình Tùng, Trần Nhược Hy là cháu gái của Trần Bình Tùng. Thân phận của Trần Nhược Hy không chỉ dùng một câu hời hợt bạn của tiểu cửu trong miệng lão thái thái là có thể nói hết được. Cô ấy là trợ thủ đắc lực của Tư Dạ Hàn, địa vị bên cạnh Tư Dạ Hàn không người nào có thể thay thế. Bất luận là ở công ty, gia tộc hay là thế lực trong bóng tối, tần nhược hi đều có uy vọng cực cao, cơ hồ là trong mắt tất cả mọi người đều là đương thời chủ mẫu tương lai. Nhưng tiếp trước người Tư Dạ Hàn cứ lại là chính cô mà không phải cô ấy. Nam nhân như Tư Dạ Hàn, mặc dù đáng sợ, Nhưng thỉnh thoảng cũng ôn nhu cho nên lực sát thương đối với nữ nhân cũng là khó mà lường được. Nhất là khi hắn không để ý sự phản đối của tất cả mọi người muốn cưới cô, cho cô thân phận tư thái thái, cô không phải là không có dao động qua. Kiếp trước, cô đã từng nghĩ, nếu không sửa đổi được, vậy liền thỏa hiệp cùng tiếp nhận đi, nhưng trên thực tế lại để cho cô một lần lại một lần mất hết ý chí. Lấy đạo hạnh của Tần Nhược Hi, không có khả năng trực tiếp xuống tay với cô. Dù sao nếu dùng loại phương thức cấp thấp này thì sẽ chọc tư Dạ Hàn không thích. Nhược khi chỉ cần nói mấy câu thì sẽ có vô số người thay thế cô ấy ra tay. Lưu Ảnh chính là ví dụ tốt nhất. Huống chi, sự tồn tại của người nữ nhân này cũng đủ để đem công nghiền thành bụi trần. Xóa bỏ tất cả ánh sáng của cô, đối với một người mà nói, đáng sợ nhất không phải là hành hạ trên thân thể mà là tinh thần. Nếu như nói tư dạ Hàn Đoạt đi tự do của cô thì nữ nhân này chính là tự mình hủy diệt nhân cách của cô. Để cho cô dù có chiếm được vị trí quang minh chính đại tư thái thái, nhưng vẫn là sống như một con chim hoàng yến, không có một người nào có tư tưởng nhớ đến. Diệp Oản oản đáy mắt mảnh liệt sóng ngầm nhanh chóng bị đè xuống. Thái độ tự nhiên lên tiếng chào hỏi, "Tần tiểu thư, tiểu thư khỏe không?" Tần Nhược Hy khóe môi cong lên một mỉm cười vừa đúng tiêu chuẩn nói gọi ta là Nhược Hy đi. Nguyên lai like ngươi chính là người mà bà nội trước đây một mực đề cập với ta hoàn oản. Thật giống như bà nội miêu tả thật là đẹp mắt, a cừu thật có phúc, lần đầu gặp mặt, đây là một chút lễ ra mắt. Tiếp đó, liền có người giúp việc bưng một cái hộp nhỏ tinh xảo cái đi tới. Sau khi mở ra chỉ thấy bên trong là một bộ vòng tay bằng phỉ thúy. Óng ánh trong suốt, tùy đầu 10 phần, tràn đầy sắc thủy tinh phỉ thúy. Chỉ riêng một cái chiếc mắt này giá thị trường hiện tại khoảng 8 triệu. Tương lai giá trị tăng lên là điều có thể khẳng định được. Biết rõ cô là bạn gái của Tư Dạ Hàn, thậm chí Tư Dạ Hàn đã mang cô gặp qua bà nội. Cái này có ý vị như thế nào? Tần Nhược Hi không có khả năng không biết, thế mà thái độ của cô ta từ đầu tới cuối không có một phần một chút nào ghen tị cùng bất mãn. Đây mới thực sự là khí độ của vợ cả trong truyền thuyết đây. Chương 177: Ôm chặt bắt đùi vàng. Cảm ơn Nhược Hy tỷ tỷ, vòng tay rất đẹp, Diệp Oản oản khép lại nhấp hộp lại, làm bộ như không có cảm giác lạ nào, cô thích thì tốt rồi. Tần Nhược Hy cùng với cô chào hỏi bắt chuyện xong, liền chuyển hướng tư Dạ Hàn, thời điểm nhìn về phía tư Dạ Hàn, thái độ của Nhược Hy lúc đầu xa cách khách khí nhất thời thân mật lên không ít, ánh mắt cũng nhu hòa hơn rất nhiều. A Cửu, chuyện bên kia đã làm xong, tình huống cụ thể buổi tối em nói tỉ mỉ với anh nha khổ cực cho em rồi." Tư Dạ Hàn ung dung thản nhiên mà thu hồi ánh mắt trên người của Diệp Oản Oản. Trong lúc anh mới nhìn đến Tần Nhược Hy một chớp mắt kia, biểu tình của Diệp Oản Oản rất không tầm thường. Thật cảm thấy em khổ cực nhưng chỉ nói ngoài miệng một chút thì làm được gì chứ? Tần Nhược Hy nhíu mày, Tư Dạ Hàn hướng Hứa Dịch nhìn một cái. Hứa Dịch lập tức xuất ra đồ vật đã sớm chuẩn bị xong, là một vò rượu ngon. Tần Nhược Hy thấy nhất thời vẻ mặt mừng rỡ. Thật cao cách chúc Diệp Thanh, lần trước em muốn cầm một quyển sách y học cổ không xuất bản nữa đổi với hắn hắn cũng không chịu. Anh làm sao có thể lấy được a? Hứa dịch làm đó, anh lại khi dễ hứa dịch sao lại luôn sai bảo hắn làm những việc khó như lên trời vậy chứ? Diệp Oản oản lặng lặng đứng ở một bên tư dạ hàn. Nhìn hai người bọn họ nói chuyện với nhau thật vui, người bên cạnh hoàn toàn không có cơ hội nào để nhúng tay vào. Lúc này cử truyền tới thanh âm hưng phấn của Lưu Ảnh nhược khi tiểu thư. Cô trở về lúc nào thế? Lưu Ảnh vừa nhìn thấy Tần Nhược Hy như thấy được người đáng tin cậy. Ánh mắt nhất thời sáng lên. Tần Nhược Hy cười nói, vừa tới thôi, nghe nói anh gần đây mới học được một bộ quyền pháp mới. Theo tôi đi luyện một chút được không? Được, Lưu Ảnh lập tức gật đầu. Cái hầu tử này, trở lại một cái liền tìm người đánh nhau. Một chút bộ dạng của nữ hài tử cũng không có. Lão thái thái vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ra ngoài sân. Bất quá trong giọng nói có sự căng chiều rõ ràng cho thấy không có bất kỳ trách cứ nào. Đối với nữ nhân mà Tư Dạ Hàn lựa chọn không phải là Tần Nhược Hi, mà là cô một tiểu nha đầu không biết từ đâu xuất hiện. Lão thái thái chắc là thất vọng đi, chẳng qua là dầu gì cũng có một người, bất kể là ai, có được hay không, dù sao cũng tốt hơn việc Tư Dạ Hàn độc thân nhiều năm không gần nữ sắc. Lão Thái Thái nói xong liền đi vào phòng bếp bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Diệp Oản Oản theo Tư Dạ Hàn ngồi xuống bên bàn gỗ bên dàn trồng hoa. Giờ phút này Tần Nhược Hy bỏ đi áo khoác trên người, đang cùng Lưu Ảnh so chiếu. Diệp Oản Oản không xương tự đắc ngồi ở trên ghế may, lặng lặng nhìn hai bóng người đang tùy ý tiêu sái kia. Lần đầu tiên gặp mặt, Tần Nhược Hy ở trong phòng cho cô thấy vẻ phong khinh vân đạm thì giờ lại cho cô một vẻ uy phong lẫm liệt mà gió thổi không hạ. Dù cô có theo Tư Dạ Hàn thì sao chứ? Đến cả lão thái thái, hứa dịch, Lưu Ảnh, không có một ai ở đây tuyên thể chủ quyền của cô. Như đang muốn nói cho cô biết bên cạnh Tư Dạ Hàn, căn bản cũng không có vị trí của cô. Trong thế giới của Tư Dạ Hàn, cô cho tới bây giờ đều là một thân một mình, tiê cố vô thân, kiếp trước chính là như vậy. Tần Nhược Hi nhìn như không có làm bất kỳ chuyện gì thực chất tổn thương cô nhưng lại một chút xíu nữa cô lập cô đến cơ hồ nổi điên. Bất quá, cũng do chính cô quá ngu xuẩn, coi như tần nhược khi thu mua tất cả mọi người bên cạnh Tư Dạ Hàn thì thế nào. Cô chỉ cần bắt một người, liền có thể đứng ở thế bất bại nha." Diệp Oản oản suy nghĩ trong đầu, nhìn về phía người bên cạnh phảng phất đang chiếu lấp lánh như bắp đổi vàng. "Tư Dạ Hàn, em muốn ăn hạt dưa." Tư Dạ Hàn mới vừa phát hiện có một khí tức thoáng qua trong chớp mắt trên người cô không đúng. Chẳng qua là anh còn chưa kịp bắt liền biến mất anh hình như đang có điều suy nghĩ đánh giá cô, lại nhìn thấy nữ hài đột nhiên ngửa, khuôn mặt nhỏ nhắn kiểu diễm lên, còn mang theo nụ cười ngọt ngào làm nũng với anh, làm cho anh cảm thấy phảng phất mới vừa rồi trong một chớp mắt kia chỉ là ảo giác của anh. Diệp Oản oản co co cánh tay anh gần đây bài tập rất nhiều. Tay em bị đau, giúp em bóc mà. Chương 178, cầu đầu này, người luyện võ thính lực cũng không tệ.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 Cách đó không xa truyền tới một tiếng phanh vang thật lớn. Diệp Oản Oản ánh mắt xéo qua thấy rõ, bên cạnh Lưu Ảnh vách tường hở ra từng đạo khe hở. Thanh niên gắt gao siết quả đấm, hướng phương hướng của Diệp Oản Oản trừng mắt một cái, sau đó không để ý Tần Nhược Hi lo lắng hỏi thăm. "Quay đầu liền đi, a, bị tức giận bỏ đi rồi sao?" Diệp Oản Oản chấm chấm chấm, thật ra thì mới vừa rồi, cô thật lòng chỉ là muốn ăn hạt sưa mà thôi.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 Đối với lần này cô cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Tần Nhược Hy địa vị tại Tư gia ăn sâu bén rễ, không phải là cô một sớm một chiều liền có thể dao động. Sau bữa cơm chiều, Diệp Oản oản móc ra bài thi, nằm ở trên bàn sách bắt đầu làm bài tập, trong tay Tư Dạ Hàn có một chồng tài liệu, ngồi ở cách đó không xa trên ghế salon liếc nhìn. Tiếng gõ cửa vang lên, Tần Nhược Hy đi vào, xem bộ dáng là tới báo cáo công việc, a cười.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 Từ phòng quan trọng hay phòng tối của anh, tất cả đều cứ như vậy không chút kiêng kỵ mở ra ở trước mặt cô. Bất quá cô cũng có thể lý giải, có người nào sẽ phòng bị tiểu Miêu tiểu cẩu chim tức nhỏ mà chính mình nuôi sao? Dĩ nhiên là không rồi. Tần Nhược Hi nghe vậy, hướng phương hướng của Diệp Oản Oản nhìn một cái, trầm mặc một cái rồi chớp mắt, cuối cùng cũng không nói gì, bắt đầu cùng Tư Dạ Hàn báo cáo chi tiết cụ thể. Trong tư phòng an tĩnh, chỉ còn lại âm thanh mảnh lạc rõ ràng của Tần Nhược Hy, thỉnh thoảng xen lẫn đôi câu vài lời đáp lại của Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản cũng không để ý tới nữa hai người kia, bắt đầu làm bài tập của mình. Bài tập số học của cô đều đã chất đống thành núi, không còn có tâm sức đi quản cái khác, không biết qua bao lâu. Trong không khí đột nhiên vang lên đông một tiếng, Tần Nhược Hy cùng Tư Dạ Hàn đồng loạt ngẩng đầu lên hướng phương hướng của Diệp Oản Oản nhìn lại. Sau đó liền thấy trên đầu của Hoản Oản, đang cách một tấm bài thi mong mỏng, đập ở trên bàn, nữ hài vành mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã nhìn chăm chăm tờ bài thi số học kia. Ánh mắt kia giống như cùng nó có thù giết cha. Tróc Lát Quỷ dị yên lặng, Tư Dạ Hàn nhéo mi tâm một cái, ra hiệu cho tần nhược khi tạm ngừng, ngay sau đó đứng dậy, hướng Diệp Oản Oản đi tới. Tư Dạ Hàn đi tới bên người nữ hài đứng lại, một đề kia giải không được sao? Diệp Oản Oản sững sốt một chút,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 Sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở, liều ảnh, về sao lời như vậy không cho nói nữa. Cô ấy bây giờ dù sao cũng là người của A Cửu. Liều ảnh mặt đầy âm vụ, cô ta mới không xứng làm người của ông chủ. Cứ người như vậy căn bản ngay cả tư cách so sánh cùng ngài cũng không có. Trên lầu, Diệp Hoàn Hoàn ngoài ý muốn mở ra khóa kỹ năng mới của tư dạ hàn sau đó quả thực nhiên nhặt được trí bảo. Trong lúc bất trí bất giác cô lại nghe tư dạ hàn giải thêm cho cô một đề bài nữa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 Oản Oản, làm sao bây giờ, tớ đột nhiên phát hiện tớ thật vô dụng, tại sao, tại sao đều đã thấy rõ hắn là hạng người gì rồi, vẫn là khó chịu như vậy, tớ thật khó chịu, Giang Yên Nhiên đứt quãng thút thít. Giọng nói chuyện nghe cũng say khướt. Diệp Oản Oản lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm nói cậu uống rượu sao? Cô còn tưởng rằng là Tống Cận Bá lại gây chuyện. Chương 182, cường đại đến mức có thể địch nổi hắn. Ừ, tớ đã tròn 18 rồi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 cũng may cuối cùng Tư Dạ Hàn vẫn đồng ý để cho hứa dịch đưa cô trở về. Bởi vì đã rất khuya, lão thái thái đã đi ngủ rồi nên Diệp Oản Oản liền không đi quấy rầy. Chỉ cùng lão quản gia nói một tiếng, trong phòng khách, Tần Nhược Hi một mực vẫn còn chờ đợi chưa có đi ngủ. Thấy Diệp Oản Oản đi xuống lầu cùng chính mình cáo biệt. Có chút ngoài ý muốn nói Diệp tiểu thư phải đi rồi sao? Đã trễ thế này, làm sao không trực tiếp ở bên này nghỉ ngơi mà lại rời đi chứ? Liệu ảnh đang đứng ở một bên cười lạnh một tiếng, cô ta làm sao có thư cách lại lai tại nhà cũ chứ? Lời nói của liệu ảnh mói nói đến một nửa, liền bị một đảo tầm mắt trong chèo lạnh lùng bức lui. Trong nháy mắt cấm khẩu, anh nhìn liệu ảnh nhàn nhạt một cái, cái nhìn đó phẳng phất mang theo uy lực áp bức ngập đầu to lớn. Giống như một tòa núi lớn Aoyama nặng nề trợt đè xuống. Liệu ảnh vùi đầu thật thấp, phía sau trong nháy mắt xuất ra một lớp mồ hôi lạnh.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 Lưu Ảnh nói xong liền đi theo Tư Dạ Hàn tiến vào thư phòng. Chương 183. Việc thế vô xong, bên trong thư phòng một mảnh tĩnh mịch, nam nhân ngồi ở trên ghế hoàng hoa rộng lớn, lặng lặng nhìn lấy Lưu Ảnh đang đứng thẳng tắp ở trong phòng khách. Trên mặt người thanh niên đó tràn đầy cuột cường cùng vẻ không cam lòng, giống như dã tính khó thuần của lũ sói con, muốn thuần phục được người như vậy, chỉ có một phương pháp.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 uống chi là làm bạn lư cả đời. Nội ngoại kim tu, văn võ song toàn, Tư Dạ Hàn hơi dừng một chút. Nhìn về phía thanh niên nói, "Ý của ngươi là ta hẳn là nên cưới ngươi cùng hứa dịch?" Lưu Ảnh, chấm chấm chấm. Tư Dạ Hàn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, đại não Lưu Ảnh như đóng băng, cả người đều ngây ngốc đứng ở nơi đó. Bạn Sau đó lỗ tai đỏ, đỏ lan đến cả cùng, kích động cãi lại nói, "Sao, làm sao có thể chứ?" Ý của thuộc hạ rõ ràng là là mặc dù hắn và hứa dịch một người trùng ngoại một người chủ nổi, một người võ một người văn, ở chung một chỗ thật là phù hợp điều kiện mà ông chủ của hắn nói ra. Nhưng ông chủ à, tại sao ngài có thể có loại ý tứ này chứ? Ông chủ hắn rõ ràng là đang trộm đổi khái niệm, ai nói cho ngươi biết? Bạn lữ của ta chỉ cần tám chữ là đủ chứ? Tư Dạ Hàn sâu kín mở miệng, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng thêm chút nhiệt thị chúng sinh.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 Hứa dịch nhất thời cũng hứng thú, tuyệt, hế, vô, song, liều ảnh mở miệng nói từng chữ từng chữ một, hứa dịch, bây, cái nữ nhân đó vừa ngu xuẩn vừa yếu có chỗ nào gánh nổi bốn chữ này chứ. Liều ảnh vừa thức giận vừa nói, hứa dịch lúng túng lau mồ hôi, chuyện này đại khái là bởi vì trong mắt mình người tình biến thành Tây Thi đi. Trường 184, trở lại 100 lần, bên hồ nhỏ của trường học.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 Mời trở lại một trăm lần nữa à Diệp hoàn hoàn ngáp một cái Không lại tiếp tục vây xem Lặng yên không một tiếng động xoay người trở về nhà trọ Cô biết rằng yên nhiên là không có khả năng quay lại với Tống Tử Hàng Nhưng Tống Tử Hàng bây giờ coi cô ấy là cái phao cứu mạng duy nhất Nhất định phải dây dưa với cô ấy đến cùng không thà Lấy tình tính mềm mỏng đó của yên nhiên Nếu không buộc cô ấy cường thế một chút Còn không biết phải bị dây dưa bao lâu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 phòng chừng là bởi vì phụ thân hắn không có bị uy hiếp. Oản Oản, bên tai đột nhiên truyền tới thanh âm lầm bầm kéo dài của hắn. "À, cái gì?" Diệp Oản Oản phục hồi tinh thần lại, "Cậu trễ như vậy không ngủ, là đang chờ tứ sao?" Thiếu niên yếu ớt mở miệng, ánh mắt phản chiếu cành lá đang lúc lọt xuống ánh trăng. Trong đêm tối giống như mê hoặc lòng người yêu tinh. "Diệp Oản Oản, chấm chấm chấm, mới ngừng được mấy ngày a, lại CMN đến rồi."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 cổ áo bị một cái tay nhỏ lung tung lôi xé, mắt thấy gương mặt có thể so với phim ma đặc hiệu ở trước mắt mình càng ngày càng lớn. Một dây kế tiếp liền muốn đụng vào mặt hắn, đột nhiên, có một nguồn sức mạnh khổng lồ đem cô sốc lên. Đồng thời, bên tai truyền đến âm thanh giống giận của thiếu niên. "Cút ngay." Sau tiếng giống giận là một mảnh lạnh lẽo tĩnh mịch, mà diệp oản oản trên mặt xi si mê vẻ mặt như nước thủy triều rút đi. Mặt khôi phục lại cảm giác lạnh lùng. Diệp Oản Oản sửa sang lại quần trắng vạt áo, ung dung thong thả đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn người đang lăn ở bụi cỏ. Chật vật không chịu nổi, trên mặt còn sót lại tức giận cùng sợ hãi nói tư hạ thiếu gia. Rốt cuộc không giả bộ được nữa sao? Thiếu niên chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt khó có thể tin nhìn chăm chú vào cô. Diệp Oản Oản cười một tiếng, không cần như đưa đám vậy đâu, có thể hướng về phía gương mặt này cô tớ làm được đến loại trình độ này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 hiếu niên mới vừa rồi, trong lúc dãy rựa đã lăn lộn làm cho toàn thân mình đều là cây cỏ đất sét. Cổ áo còn bị cưỡng ép xé bung ra mấy cái nút áo. Đơn giản là một bộ tư thái chịu khổ rầy xéo. Diệp Oản Oản đi rồi, Tư Hạ qua thật lâu mới tỉnh hồn lại. Siết chặt quả đấm sắc mặt hung ác khẽ nguyền rủa một tiếng. Ban đêm gió thật lạnh, trên đỉnh đầu càng phát ra ánh trăng lạnh lẽo. Tư Hạ không nhúc nhích ngây ngô ngồi ở chỗ đó, không biết sau bao lâu.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 Trời mới vừa tờ mờ sáng, chấn song bên trên còn dính sương mù cùng hạt sương. Trong sân trường trống rỗng không có một người. Giang Yên Nhiên thuận theo ánh mắt của Diệp Oản Oản nhìn lại. Lại ở dưới lầu thấy được một bóng người quen thuộc. Nam sinh như thần giữ cửa không nhúc nhích đứng ở bên dưới nhà trọ nữ sinh. Mà Giang Yên Nhiên chú ý tới, nam sinh mặc trên người lại vẫn là quần áo ngủ tối hôm qua. Ngày hôm qua, thời điểm Diệp Oản Oản gọi điện thoại tới Sở Phong đã ngủ.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 Đội thân vệ của Tư Hạ quá điên cuồng, nhất là bối cảnh của Trình Tuyết không đơn giản, cậu cẩn thận một chút, nhắc tới Trình Tuyết cô ta cũng quả thật đủ liều mạng. Vì Tư Hạ lại không tiếc chen lấn vị trí của một người nữ sinh khác. Diễn vai mẹ ghẻ ác độc, Diệp Oản Oản một bên hết sức chuyên chú mà cắn bánh bao. Một bên đọc nhắn rõ, từng chữ không rõ mà mở miệng nói. An tâm, hậu quả nghiêm trọng nhất ghê gớm cũng chính là bị bôi đầy mặt sầu tẩy trang mà thôi a.